42. Sau đó một tiếng đồng hồ, phi được chuyển đến ở chung phòng với Phú. Chàng thái phi mang thương tích nặng hơn mình, cần cứ theo vải băng trắng gấp mình, luôn cả mặt cũng băng hết phần nữa, chỉ còn trừ mắt, miệng và mũi. Nhưng Phú vẫn vui cười như mọi ngày. Khi chàng thái phi dọn đến ở chung, chàng nhìn phi răng cười. "Tiểu chúng mình lại ở chung nhau nữa. Phu thế nào có đỡ không?" Không mấy khá, con chú mày sao? Phi chỉ cánh tay trái của mình nói Cơ thể mấy tầng sao cái này mới cử động được Càng hay Gặp chân của Phú thì sao? Phú gượng cười nói Chưa biết nó lái mô tô được không? Phi lo lắng hỏi Mình muốn biết có nặng lắm không? Mình cảm thấy có đường Nếu cả hơn chút nữa thì chắc phải cưa Nhà ngươi chắc sau này còn đèo phía sau được Còn mình thì chắc chắn chịu bỏ trống phía trước xe rồi Phi rất buồn rầu Nếu không phải vì mình Thì Phú đâu có bị tai nạn như ngày nay Chẳng thở ra nói Xin lỗi anh Bởi tại tôi mà ra cả Tại cái trụ đèn không tốt Mình mới đụng nó chứ Anh Phú Tại sao hôm qua Anh không cho tôi biết gì cố bân bân vậy Viện trưởng nói cho nhà người biết rồi hả Mình thấy tin trên báo chí Viện trưởng đến cũng xác nhận sự thật như vậy Hiện giờ trước mặt lão Mình ăn năn vô cùng Bởi hồi trước Mình đã đặt cho lão cái biệt hiệu là Thu lão hổ Thật ra lão có cái tâm bồ tát mới đúng Lão không một lời trách mình Đã gây quả cho nhà ngươi Vì lặng lẽ suy nghĩ Có lẽ chàng đang suy nghĩ những lời Của khu viện trưởng vừa rồi nói Dù sao đi nữa Lão cũng xem chàng như một đứa con Chàng không hiểu đây là lời an ủi Hay lời thật Nhưng chàng quyết định không nói ra cho phú biết Chàng không muốn chịu ơn người nâng đỡ Cũng không muốn ngửa tay màu vang sinh người Phú ngưng về lát lại rồi nói tiếp Tiểu Lê Yêu cầu nhà ngươi đừng xem chuyện bân bân phụ bạc Quan trọng như tên trời sập Là đủ cho mình vui rồi Cảm ơn anh lo cho tôi Nếu hôm qua Phú cho mình biết trước Thì đâu đến nỗi xảy ra tai nạn Trải lại Mình sợ Phi sẽ uống rượu nhiều hơn chứ Phi thở dài nói Anh Phú thú thật với anh Tình đó làm cho mình như một bị tắt tay rất nặng bởi lòng tự tôn của thằng con trai nhưng mình lại ước mong cho nó xảy ra càng sớm càng hay nếu nạn không về nước thì mình xem rất cầm thường hiện giờ việc đáng buồn đã xảy ra rồi mình không thể tiếp tục công tác với y viện đạm thủy được nữa tiểu Lê chờ mình lành mạnh chừng đó muốn tính gì sẽ tính bây giờ mình muốn thi để đi du họco ngoại quốc sau khi nu đắng ngậm cai vài năm nữa rồi sẽ hay Đó là biện pháp để quên quá khứ Không, mình chỉ mong học thêm được những điều gì hay hơn Mình không nghĩ xa như nhà ngươi Mình chỉ nghĩ đến hai chữ bình an cho qua ngày tháng thôi Ngày mai, biết đâu ngày mai Sẽ lo gì của ngày mai nữa Phiên nhà Phú nói Chàng tỏ ra cảm động Chàng nghĩ đến câu danh ngôn Tây Phương What will be, will be Chàng thở dài đáp Đúng rồi, chúng ta đâu dự đoán được tương lai Nhưng sau khi sự kiện bất hạnh xảy ra Mình mới nghĩ đến chuyện Không nên làm việc tại chúng cũ nữa Vừa rồi anh khuyên tôi Nên lưu lại đây hả Phủ phủ nhận lời phi Tiểu Lê Ý của mình đâu phải vậy Mà nên chờ sau khi mình xuất viện Sẽ đến thương lượng với viện trưởng Nếu viện trưởng hết lòng lưu nhà ngươi lại Cũng đừng nên làm cho ông khó chịu Thì viện trưởng không còn là nhạc phụ Trong tương lai nữa Nhưng vẫn còn là thầy của chúng ta Mình phải tôn trọng ý kiến của thầy chứ Nghe phủ nói Phi cảm thấy khó chịu, bởi vì hiện giờ chàng không còn mặt mũi nào nhìn thấy những người trong y viện nữa, chẳng có cảm giác bị người ta bỏ rơi. Nhưng khu viện trưởng đối với chàng không khác tình cha yêu con, do đó khiến cho Phi khó tính toán. Và lại bân bân phụ chàng, nào phải cô viện trưởng bội bạc chàng. Nghĩ đến đó, lòng Phi rối rắm. Phi không muốn nghĩ chuyện vu vơ ấy nữa, phải theo lời phú khuyên, nắm tỉnh dưỡng cho khỏi bệnh rồi sẽ hay. Tuy nhiên, Hai chàng cũng khó mà nghĩ ngơi được, vì mỗi ngày bạn bè đến thăm viếng tấp nập, trông phòng chồng chất đầy hoa tươi và lời chúc phúc. Trong số đó, cũng có cao gia toàn và chưng lập dân. Điều này chứng tỏ bạn bè mang tình thương tràn ngập đến với Hai chàng. Vì thị cảm thấy đỡ xa, thì những vật này nó không giúp ích gì được, nhưng cũng an ủi phần nào niềm thống khổ, cũng nhờ sự phiến thăm nồng nhiệt này mà Phi không trở trang để suy nghĩ chuyện riêng tư. Chiều hôm đó Bần bần cũng phái người Mang đến một bó qua Và một phong thư Thư gửi riêng cho Phi Nàng viết những lời chúc lạnh cho Phi rất ngắn Nàng mong Phi thay thứ cho nàng Về việc không trực tiếp đến thăm phiến được Và chúc chàng mau lành bệnh Xem lời chúc phước Khiến cho Phi vô cùng xúc động Hình dáng và tiếng nói giọng cười của nàng Đang nhảy múi trước mặt chàng Nhưng chàng không muốn đem tâm sự này Để thổ lộ cho Phú biết Khi Phú hội đến Phi vẫn lặng lẽ trào thư chúc phước cho Phú xem Phú xem xong bèn trả lại cho chàng rồi nói Thư ý mình bần bần đối xử như vậy rất đúng Nếu đứng về mình thì cũng như vậy thôi Phi vừa cầm bức thư vừa nói sang chuyện khác Hoa nhiều và đẹp quá Thư ý mình đem hoa dư này mà cho những bệnh nhân trong bệnh viện Anh thấy có nên không Phú cười cười nói Mình không phản đối Nhưng yêu cầu lưu số qua của phương tử lại cho mình Thì cũng cố gắng cười lên nói Ê đừng hiểu lầm cái này nha Mình cũng lưu số qua của bần bần lại Dù sao đi nữa nàng cũng có một hảo ý Nhà ngươi hơn mổ rất nhiều Nếu là mổ ở vào hoàn cảnh của nhà ngươi Thì mổ sẽ quăng những qua đó ra ngoài cửa sổ Nhà ngươi lượng thứ cho nàng cũng phải Nhưng làm trai không nên chịu làm kẻ chiến bại trước phái nữ Thì cười cười nói Quái luận đến nữa rồi Vẫn cụ trích cho mới mẻ gì Phái nữ thường mến những bạn trai thật thà Nhưng không muốn có chồng thật thà Nếu mình đoán không lầm Bân bân chờ nhà ngươi xuất viện Sẽ giới thiệu bằng cái khác cho nhà ngươi Để bồi thường lại sự bồi bà của nàng Phi lắc đầu nhìn phú Mình thì không còn thị giờ thí nghiệm nữa Mình không thể chịu nổi sự thất vọng Nói thấy có nghĩa là mi không chịu gặp nàng Đúng vậy Và lại nàng đâu có rộng ngày giờ Nàng sắp sang Nhật nay mai Để gặp nhà chồng Nếu đúng vậy mình sẽ có lời đề nghị Nói nghe thử Hãy quên nàng đi Đừng lãng phí thời giờ để suy tư về nàng Bức thư khi nãy và qua của nàng tặng Mình sẽ thay phi mà đem cho người khác Không nên lưu lại một dấu vết nào của nàng tại đây Bậy nà Nên lưu ký vợ của nàng lại đây Có lẽ trừ mai cô viện trưởng đến thăm mình Nếu ông có hỏi Thì mình tỏ ra không hiệp lượng đối với nàng Thảo nào Nàng không khen mi là người đẹp Ngày chí tối Mình chỉ lo thiên hạ sự Riêng phần mình thì chịu lép Phú đừng nói mình là người tốt Người chân thật Riêng mình chỉ lo sao cho tâm mình được yên Là đủ rồi Khi hai chàng trò chuyện đến đây Bỗng nhiên có khách viếng thăm Người khách lạ ấy là Vương Cách Hai chàng rất ngạc nhiên Cũng vì Vương Cách mà gây ra bao sóng gió Cho cả hai chàng hứng chịu Nhưng Vương Cách bước vào khép nếp Tỏ vẻ cung kính Đồ mắt hắn ứa lệ Vào ngõ lời cảm ơn Đồng thời cũng xin lỗi những hành động của hắn đã qua Hắn cũng tự thú Vấn đề hắn đối phó với hùng sử trưởng Là sự hiểu lầm Và do người khác giật dây Hắn đến thăm hai chàng lần đầu cũng là lần chó Vì bị nhà đương cuộc Đưa hắn đến một bệnh viện ngoài hải đảo Phương cách chỉ chuyện trò Với hai chàng trong ít phút Thì có một cảnh sát đến gọi đi